Chương bao phủ xa ẩn thần bí bạch nhãn hai u c h i hạ ô bị tô lập tức đem điều này tin tức nói cho nạ gạ tổ cũng nói cho xạ dù tổ bị đám người đã sớm cùng đợi muốn rửa nhục trước muốn tìm dịch thần báo t h ủ xạ dù tổ bị đám người có thể nói là nhất tích cực cùng hưng phấn một cái kia dịch thần xem ra lần này là trời muốn diệt ngươi xạ dù tổ bị thương lão gương mặt hiện lên ra khỏi một k i a mắt trần có thể thấy sắc mặt vui mừng cô nô hạ bị triệt để xóa đi đối với hắn cái này hổ cả mà nói đả kích thật sự là quá lớn hiện tại biết được có thần bí cường giả hướng về phía xa ẩn đi bọn họ có thể đem cầm cơ hội này báo thù rửa hận thậm chí có thể trọng kiến mục diệp không chỉ là hắn t h ủ t r ì hạ ít chia mấy người cũng từng cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt xuất động ổ bị tổ đã sớm làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị hắn mang theo từng cái toàn thân tuyệt đại bộ phân địa phương đều là bạch sắc dáng vẻ giống nhau y g h ệ t người và ngũ tám ba xạ rủ tổ bị đám người hội tụ vào một chỗ hướng về xa ẩn phương hướng trùng trùng điệp đ i đ â y là hắn lại còn cất giấu như vậy số lượng nhị dạ xạ rủ tổ bị đám người từng cái kinh hãi nhìn ổ bị tổ tuy là không phải là cái gì cơn giả nhưng như vậy số lượng thật sự là quá kinh người coi như là thượng nhẫn đều sẽ bị như vậy số lượng sinh vật cho đẻ chết cạ cạ xì thầm nghĩ s u nạ chợt xoay đầu lại xem hướng về sau phương từ thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn m ộ t độn sau đó của nàng cảm giác năng lực đề cao rất nhiều hắc bạch d ẹ t người như vậy ẩn giấu năng lực tuy mạnh nhưng căn bản là không có cách tiếp cận nàng một ngày tiếp cận s u nạ cảm giác phạm vi nắm giữ m ộ t độ nàng n trước tiên là có thể cảm giác được tất cả ẩn giấu đối với s u nạ mà nói đều là trong suốt được không thể lại trong suốt cái này một cố khí tức cựu vĩ thân thể nhẫn không được run một cái làm sao vậy dịch thần trước tiên nhận thấy được điểm này lẽ nào đối phương thực sự cường đại như vậy không phải đối phương thực sự mạnh như vậy mà là phương diện huyết mạch c ấ c chế tựa như m ộ t độn vĩnh hằng mạn d ễ kỷ ủ dĩ nệ gẳng trời sinh đối với chúng ta vì thu lực đồng có rất lớn ức chế tắc dùng giống nhau cựu vĩ giải thích người tới huyết mạch sự cao quý cổ xưa đổ in xa tờ lục đạo tiên nhân tuyệt đối không phải ủ chỉ hạ mã đạ dạ chi lưu có thể so sánh cho nên ở huyết mạch bên trên đối với chúng ta áp chế rất mạnh nếu như ta không phải đứng ở trong cơ thể của người mà là ở bên ngoài cùng hắn chiến đấu sẽ bị hắn khắc chế rất thảm một thân thực lực đối mặt hắn có thể phát huy ra bảy thành đã rất khá quả nhiên a dịch thần cùng x u nạ lướt nhau e rằng người tới thực lực không thể so với sống lại sau đó nắm giữ hai dị nệ gẳng ủ trí hạ mạ đà giả cường đại nhưng ở đơn thuần huyết mạch bên trên so với bắt đầu ủ trí hạ mạ đà dạ sen d ù h ạ t h i dạ mạ con ở cổ lao hơn cường đại bởi vì hắn là nguyên thủy nhất xưa nhất n h ậ n giới đại đa số huyết kế giới hạn thủy tổt xuất s ù kỳ nhất tộc huyết mạch vị thu đối với s u ấ t s ù kỳ nhất tộc người mà nói căn bản là giống như là sùng vợ ngay cả mặt mũi đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như vậy nhãn lực giả mà nói cũng chỉ là người hầu như vậy đối với cái này cái s u ấ t s ù kỳ huyết mạch người càng phải như vậy tê dịch thần trong lòng áp lực lớn cực kỳ cho tới nay đối mặt đối thủ hắn đều trước giờ biết đối phương tất cả mặt lúc một cái biết gốc tích địch nhân có thể chế định sách lược đánh nhau ung dung rất nhiều có thể hiện tại hắn phải đối mặt một cái hoàn toàn không biết sụt s ủ kỳ tộc nhân căn bản là không có cách liệu địch tiên tri thật sự là quá nguy hiểm di tiên nhân thể sụt s ủ kỳ thiên vũ chân m ả y vi vi nhất tiêu bạch nhãn lập tức mở ra đứng ở khoảng cách rất xa lại vông lòng bắt được dịch thần cùng xù nạ tung tích cứ nhiên đem tiên nhân thể vận dụng đến cực hạn thậm chí sinh ra toàn bộ biến hóa mới xem ra người nữ nhân này là năm đó tộc trưởng hậu duệ có chút ý tứ xuất xù kỳ thiên vũ khoe miệng lộ ra mỉm cười tốc độ phi hành so với phía trước nhanh gấp hai xem ra các ngươi là sáng sớm liền nhận thấy được ta một cái đi qua cảm giác một cái đi qua phía trên đồ đạc đi tốc độ cực nhanh xuất xù kỳ thiên vũ rất nhanh là đến làng cắt bầu trời sự xuất hiện của Hắn lập tức đưa tới làng cắt chú ý từng cái nị dạ vọt ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Hắn chính l à t u ộ t sủ kỳ nhất tộc người sao dường như không có gì xuất kỳ địa phương chính là sinh ra khinh sừng mà thôi thêm l i ệ u la nói rằng ta thực sự không nghĩ tới bạch nhãn lại là cao quý như vậy cường đại huyết kế giới hạn cứu cánh l à t u ộ t sủ kỳ nhất tộc người q u á cường đại vẫn là hì ủ gà nhất tộc người quá vô dụng qua nhiều năm như vậy ta đều không có cảm giác đến bạch nhãn có gì có thể sợ địa phương tối đa chính là đang điều tra phương đi hệ n ở rất mạnh m à thôi nhưng ở chiến đấu phương đi hệ n ở đó là mã bị nói rằng hai sột sủ kỳ thiên vũ mở to một đôi bạch nhãn nhìn chăm chú vào toàn bộ làng cát cái này phút chốc hết thể xa n h â n đều có một loại bị bạch nhãn hoàn toàn lồng cách trường khống phóng phật cái này không phải một đôi bạch nhãn mà là đem quái nhiễu như đem chọn cái làng cắt lồng cách lên thương thiên h á n bạch nhãn thấy thật xa dịch thần cùng s ù nạ rơi vào xa ẩn cửa bên ngoài đây chính là n g ư ờ i năng lực sao người từ ngoài đến xù sủ k ỳ thiên vũ hướng về phía bầu trời vệ tinh vũ đích sắc rất có ý tứ nhưng ta không thích bị dòm ngó xỉ cảm giác phanh theo xù sủ k ỳ thiên vũ vung tay lên s ù nạ trước tiên cảm giác được một cổ cường đại trả cờ dạ từ trên tay của hắn phún ra ngoài hóa thành một đạo quang trụ phá không mà ra mà dịch thần dễ ạ bên trên nhận thấy được bầu trời vệ tinh bị phá hư tê c ư nhiên có thể công kích xa như vậy địa phương quả nhiên sụt sủ ký bộ tộc bất kể là bất cứ người nào cũng không đơn giản tuy là đều là bạch nhãn dì nệ gẳng nhưng năng lực lại mỗi người không giống nhau a dịch thần đôi mắt hơi lóe lên tê xuống ngươi tới nơi này cứu cánh muốn làm gì sủ nạ q u á t lên ta nghĩ muốn làm cái gì có một người từ ngoài đến xâm lấn chúng ta sụt sủ kỳ nhất tộc phía sau hoa vườn người nói làm phía sau hoa vườn chủ nhân sẽ như thế nào ba bột sốt s ù kỳ thiên vũ dùng một loại rất là tùy ý giọng nói nói đương nhiên là đem điều này người từ ngoài đến thanh trừ hết quả nhiên là hướng về phía ta tới dịch thân mắt sáng lên nếu đối phương là địch không phải hữu như vậy đã không còn gì để nói hán trước tiên tiến nhập vĩ thú hình thức cùng tiên nhân hình thức vĩ thu sao không có ta sốt xù k ỳ nhất tộc huyết mạch lại có thể đem vĩ thu lực vận dụng đến tình trạng này hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng chỉ là ngươi bộ dáng bây giờ là muốn động thủ với ta sao không muốn đem ta cùng nhận giới nhân đánh đồng ngươi không cảm thấy cử động của ngươi thật sự là một loại cực kỳ khôi hài hành vi sốt xù k ỳ thiên vũ cười lạnh một tiếng p h o n g phật là mãnh hổ đối với hong kiến dám hướng mình khiêu chiến mà gần tức giận cầu thả cầu vô tốt